Tới hôm nay còn chưa nâng đỡ lên cũng không biết là đợi đến lúc nào nữa, đời cái gì người nọ lắc đầu, cô đúng là không biết nhìn hàng. Sợi dây chuyền phỉ thúy cô ấy đeo tối này cũng đủ quay một bộ phim Hoàng Kim Giáp rồi đấy, tôi đoán là do cô ấy không muốn xuất hiện mà thôi. Người kia liếu lưỡi chẳng trách quản lý hạng nhất như Mỹ Lâm cũng có thể nhẫn nhịn không nâng cô ấy lên. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com.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 Giống như nơi quay phim ma của Hồng Kông ấy, anh lắc đầu cười nơi ấy cũng không thường xuyên có người ở, chỉ có lúc tế tổ mọi người mới về, bình thường có người trong non không mỗi đời đều có, thường là quản gia dài nhất tới dưỡng lão, anh nói, nữa là trong coi, nữa là an dưỡng, trong lúc hai người nói chuyện thì một người phụ nữ trung tuổi bước ra đón, vén tấm màn theo lên ngài Lâm, ngài ngồi đây trước, để tôi đi gọi bài chủ, chú Lâm gật đầu nói với bài chủ hôm nay chủ nhân của tôi tới.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 Em không biết anh có quen ăn cái này không thời nghi hơi xấu hổ, khẽ lệ lưỡi, cũng ngon lắm đấy, quen, anh bật cười, cô sợ anh ăn không đủ nên còn cố ý đem hộp ngũ cốc ra, châu sinh thần liếc nhìn hướng dẫn sử dụng bên trên đồ ăn dành cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi, anh cười, cúi đầu xúc một thì cho vào miệng, cô kiên nhẫn ở bên cạnh, thời nghi nhìn kỹ thấy lông mầy của anh hơi nhíu lại, mang theo sự mệt mỏi nhằn nhạt, sắc mặt cũng tái nhợt, cô không kìm được.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 Sau lưng là mười mấy phụ nữ trung niên ăn mặc cầu kỳ mới cảm thấy từ thế gia mài châu sinh thần từng nói có nghĩa như thế nào. Những phụ nữ trung niên đó, người thì cầm màn che y phục màu mận chính, người thì ôm hộp gỗ dài. Cô nhìn qua, không thể đoán nổi trong hộp đó chứ thứ gì. Sau khi cô gái chào hỏi cô bèn ra hiệu mở hộp, không lâu sau có ngay một giá treo quần áo màu mận chính, hóa ra là đến đưa quần áo, ngay cả giá treo quần áo cũng đem tới, cô bừng tỉnh.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 Đó là vẻ mặt vương mạng cũng ngẩn ra trong thoáng chốt, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông, thời nghi nhìn theo cô ấy, người đàn ông này mặc quần màu nhạt, áo sơ mi caro màu xanh và vest đen, do ưu thế gián người cao ráo nên đã áp chế sự thiếu trang trọng của màu xanh trên chiếc áo, ngược lại trong vô cùng phong lưu, người đàn ông trẻ khẽ gật đầu với vương mạng.